tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả phương hiệu lõi do diên vị diễn đọc chương hai mươi sáu hoàng đế bán quan tào tung ra giá tháng mười một năm trung bình thứ tư tức năm một trăm tám mươi bảy do nổ ra cuộc đại phản loạn của trương thuần trương cử ở ngư dương thôi liệt Người vừa nhận chức thái úy được hơn 5 tháng đã trở thành con dê tế thần. Lưu hành mượn cớ thái úy, không làm tròn chức trách, đã bại miễn thôi liệt. Nhưng việc sau đó đã khiến huynh đệ Tào Tháo phải lắc đầu lè lưỡi. Tào Tung, phụ thân mình, đã đồng ý chi ra một ức vạn tiền để mua chức thái úy. Chuyện này vừa xảy ra, chẳng riêng hay dùng lạc dương và bái quốc mà toàn thiên hạ. Không ai biết, không ai hay. Châu quận huyện xã, hang cùng ngõ hẻm người nào người nấy bàn bạc xói xích tàu cử cao vốn là con nuôi của hoàng quan giống xấu xa của gian tặc ở ngôi cụ khanh nắm giữ triều đường ai vua theo hoàng Quang mà không biết nhục lại còn lấy ức vạn cuối nhà hối lộ tiểu nhân nịnh nọt hôn quân đổi lấy ngôi vị thượng công khiến mọi người đều phải bất bình hơn nữa người có bỗng lộc hai thạch thì gia tư ức vạn ấy lại từ đâu mà có chẳng phải là của tham ô hối lộ cướp đọt trái phép đàn áp lương thiện áp bức dân tài mà xa ư thôi liệt mua quan vì bất đắc dĩ con tàu cự cao gian trá tiểu nhân không tự thủ đoạn nịnh bợ để được sủng ái không còn liêm sĩ gì kẻ sĩ đồng liêu không ai không lạnh nhạc lê dân bách tính không ai không nguyền rủa bức thư bảo các con lấy tiền mang lên cho mình của tàu tung Vừa về tới huyện Tiều, quê nhà, Tào Tháo, Tào Đức, Tào Thuân, xấu hậu, ngồi hết ở trong nhà. Đến ra cửa cũng không dám ló mặt nữa. Hơ, thật đúng là trời lại đòi mưa đến. Phụ thân muốn mua quan đấy. Tào Tháo tức giận đến không biết nói gì cho phải. Cha đã muốn mua, thì chúng ta cũng không ngăn nổi. Tào Đức dài mặt. Đã cần tiền, thì mở kho ra lấy đem cho cha thôi. Sách Hiếu Kinh nói. Giữ mình tiết kiệm để thờ cha mẹ. Huynh đệ chúng ta cứ hết lòng là được rồi. Huynh nói vậy là cái hiếu của kẻ thứ nhân. Đâu phải cái hiếu của sĩ nhân. Tào Thuần nói chen vào. Cha có con tranh luận. Thì thân không bị hãm vào chuyện bất nghĩa. Nếu làm chuyện bất nghĩa. Thì con không thể không tranh luận với cha. Không đúng. Hiếu kinh còn nói. Thôi đi. Tào Tháo không nghe tiếp được nữa. Đang lúc quan trọng thế này hai người khác đệ còn có tâm tư bàn luận kinh sách ư tàu thuần nhếch mép lên thật cao đệ còn chưa ra làm quan mà đã phải gánh trên vai một nỗi bận lông thế này có một người bá phụ như vậy rồi ra đồng liêu bách quan sẽ coi đệ thế nào đây cái chân hiếu liêm của đệ là ai mang cho tàu tháo lườm hắn ta ông ấy là bá phụ của đệ nhưng còn là thân phụ của ta hai chúng ta là phận nhi tử có thể làm được gì đây Sự việc đã xảy ra rồi, chứ có so đo ai đúng ai sai nữa, trước tiên giải quyết vấn đề mới là quan trọng. Tào Đức tiền ngoài miệng luôn nói bằng lòng, nhưng trong thâm tâm cũng rất bất mãn. Chưa cần nói đến chuyện mua quan đúng hay sai, chỉ nghe đến phải mất đến ức vàng của nhà, số tiền mà mình phải vất vả phả duy trì gia nghiệp mới có được không phải là ít. Tuy rằng phụ thân đã đưa tay ra, thì bao nhiêu cũng phải đưa Nhưng chả lẽ trước khi làm việc ấy cũng không thèm đánh động lấy một tiếng. Người ta nói tùy tâm, không vượt, quy củ. Phụ thân để dùng thì kẻ làm con, xét tình hay lý đều phải cán đáng. Nhưng cũng phải để lại chút phúc lộc cho con cháu, giữ lại chút âm đức chứ. Nghĩ đến đây, tàu đức bèn thẳng nhiên nói. Để thấy, không có vấn đề gì cả. Tiền gạo lụa là của chúng ta ở trong kho còn không ít. Hạn chế chi tiêu một chút. Trong hai tháng này nữa, phụ thân ở Kinh cũng có không ít tiền, gọp cả lại là đủ. Nhà ta cũng không đến nỗi phải đập nồi, bán sấy. để nói, nghe nhẹ nhàng thế. Tào Tháo thấy Tào Đức không hiểu hết ý mình. Tiền thì không phải là không gom đủ, nhưng làm thế nào để đưa lên cho phụ thân? Câu nói ấy đã khiến Tào Đức sực tỉnh. Đúng rồi, hiện giờ là thời buổi thế nào, trộm cốc hoành hoành. Giặc giả điên cuồng, ức vạn của nãy này. Đưa đi thì đội ngũ phải tới mấy chục xe. Bây giờ việc này thiên hạ đều biết cả. Chắc chắn đã có bao nhiêu tên liều mạng đang sình rập bên đường. Chờ đợi món cổ cải này rồi. Nghĩ như vậy, Tàu Đức toát mồ hôi. Vỗ trắng nói. Không dễ làm. Chuyện này nên làm sao cho phải. Tào Thuân cũng chợt giật nảy mình, Số tiền này lộ liễu quá. Phụ thân đúng là hậu độ quá. Tàu Tháo vỗ đùi Thời buổi bây giờ, thực không nên để lộ ra việc có cố cải để tiếng như thế phan ra ngoài. Còn ai không biết nhà họ tào ta có lắm tiền nữa, bạn bè nghèo muốn vay mượn, càng sớm họ càng muốn được chu cấp. bọn giặc có dù không trộm không cướp thì cũng nhớ đến chúng ta. Huống chi thiên hạ toàn là những kẻ liều mạng. Từ nay về sau nhà họ tào ta sẽ gặp lắm chuyện đây. Tào Đức thăng thở mãi chuyện xa cũng không lo hết được. Trước mắt chuyện này làm thế nào đây? Đã đồng ý rồi mà không đưa tiền. Hoàng Quang há lại có thể dễ dàng mà bỏ qua cho. Hoàng Thượng lại không tịch thu hết của cải nhà chúng ta. Đổi cá thành vàng bạc, tế nhuyễn có được không? Như vậy chắc chắn không được. Tàu Thuần lập tức không đồng ý. Huyện Tiều con con này thì có bảo vật gì? Huynh có đòi sạch cả kho vàng của đinh phỉ cũng không được bao nhiêu. Một trăm triệu tiền đấy. Vậy còn phải bao nhiêu tài vật, hơn nửa phàn bạc ở chỗ chúng ta hiếm hoi Mà ở Kinh Sư lại chẳng đáng là gì, đến Lạc Dương chắc chắn đợi được nhiều hơn. Nếu làm như thế thì chúng ta sẽ tiện hơn rồi. Cứ như ý đệ, tìm đến quận tướng Lão Gia, mượn quân đi hộ tống. Chuyện này chưa từng nghe qua, tao Đức cần như nói sung lên, làm gì có chuyện quân lính quốc gia đi áp tại của cải cho tài chủ. tao Thuân lúc này cũng không để ý nữa. Chúng ta cũng không nên bận tâm quá nhiều. Cũng lắm, đầy cũng bỏ không cần thể diện Hiếu Liêm nữa, muối mặt tìm đến châu quận tướng, thử xem sao. Chúng ta không cần thể diện, nhưng người ta vẫn cần thể diện. Tàu đức màu hôi, màu kê, đầm đìa viên trung là người thế nào? Đầy lại còn chưa rõ sau Ông ta coi thanh danh còn quan trọng hơn tính mạng. Vì tính trung trực mà đã tuyệt giao với cả viên phung, viên ngũi là người đồng tộc hai lại có thể giúp chúng ta làm chuyện như vậy. Tào Thun nhớ đôi lòng mày, dồn lại thành một cục lớn. Vậy chúng ta tìm nhà họ Hạ hầu, nhà họ Đinh giúp thêm nhiều nhiều người, cùng lắm là chúng ta bỏ ra thêm ít tiền là được thôi. Đây không phải là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền. Tào Đức liên tục xô tay, người ta cũng có thể diện của người ta. Hạ hầu đôn là danh sĩ Mộc phương, chú họ cô Đinh Phỉ là Đinh Cung hiện nay cũng ở ngôi cũ khanh dù người ta có chịu giúp đỡ đệ dễ không ngại là mất mặt người ta ư chuyện này chẳng hay ho gì càng là bạn bè thân thiết càng không thể lôi kéo vào được tào đức nói như vậy tào thuân cũng không còn ý kiến gì nữa hai huynh đệ yên lặng không nói câu nào chỉ chăm chăm nhìn tào tháo tào tháo vỗ mạnh tay nói chúng ta tự chuyện lấy sao cơ hai huynh đệ tào đức tào thuân sợ giật nảy mình Không sao đâu, tử hòa để đi gọi lâu gì lại đây cho ta. Tàu Đức thấy Tàu Thuần, đi ra phải lựng lự hỏi. ăn Huynh có chắc chắn không? Tất cả người ở nhà chúng ta, đều đi cả thì mới được bao nhiêu? Đám nông dân làm mướn thì sao dùng được? Tàu Tháo cười nhạt một tiếng, đã lộ ra là có tiền rồi. Cũng lắm chúng ta học mạnh thường quân thôi, những cờ lớn chiêu mộ gia binh ở ngoài cổng trang viên. Mà chúng ta cũng là một thổ hào. Bất kể là lưu dân, tội phạm trúng chạy, chỉ cần có sức khỏe là chúng ta thu nhận. tao Đức là người thật thà, mắt trận tròn cả ra. Thế thì còn ra thể thống gì nữa? Để cho rằng chuyện này xong rồi, thì thiên hạ sẽ thấy bình ư. Từ giờ phút này, nhà chúng ta cũng phải có phòng bị. Rồi sao những người này sẽ bảo vệ chúng ta? Đây là tính cho lâu dài. Thời buổi này, mình không cứng rắn, người ta sẽ ăn thịt mình. Lòng hại người chẳng nên có, nhưng lòng đề phòng người. Chẳng nên không. Tào Tháo nói đến đây, đột nhiên thấy hưng phấn hẳn lên. Đợi mộ được người rồi, ta sẽ chọn mấy trăm tên, mạnh tợn. Dẫn theo bọn chúng áp vận tài vật lên kinh, cứ làm như thế đi. Trong lúc trò chuyện thì lâu dị đã voi vang, chạy tới nơi. bẩm ông, ông có gì dạy bảo ạ? Người dẫn người đi dẫn cờ, chiêu mộ những người cùng khổ và lưu dân. Đem rượu ngon, thịt ngon chiêu đại bọn họ. Dạ. Lâu dị chỉ nghe theo Không dám hỏi nhiều Còn nữa Ngươi còn nhớ các loại viên xa Đột xa không Lâu dị cúi đầu nghĩ ngợi Là cái gì vậy ạ Tào tháo nhắc Hồi trước ở trong danh Hoàng Phủ Tung a tứ nhân nhớ rồi Đó là thứ để đoạt thanh Dùng bố trí cửa viên môn Đột môn Chính là cái ấy Ngươi Tào tháo quay đầu lại Nhìn đệ đệ Đức nhi Để nói xem số tài hóa ấy Phải cần bao nhiêu xe Nếu đòi hết thành tiền tư xuất, ngũ thu thì không dễ đâu. E là vẫn phải có một số là găm vóc vải lụa Có lẽ khoảng hơn ba chục xe đấy. Lâu dị, Tào Tháo quay mặt lại. Người đi tìm thợ và huy động tất cả những người biết làm nghề mộc đến cả đây để làm 50 xe viên xa và tám xe đột xa lớn. Chuẩn bị sẵn sàng 20 trượng dây gai to. Lâu dị sợ hãi sung người. Ông làm thế là muốn đánh nhau ư? Đúng đấy. Áp tải nhiều tài hóa như vậy, há lại chẳng phải là đánh nhau ư. Tào tháo vỗ vỏ vai lâu dị. Nhớ tìm thêm nhiều đau thương gậy gọc. Trời lạnh chuẩn bị quần áo dày, nói với nhà bếp chuẩn bị lương khô, mạch sang. Người áp vận người hay đi tuyển, chọn những kẻ béo tốt, khỏe mạnh. Trước hết chọn lấy ba trăm người, đi đi. Dạ, lâu dị phục đi như một làn khói. Tào đức không ngăn được, cảm thán. Chúng đệ đều không biết gì cả. Mai có ca ca, huynh làm nổi việc này. Nơi dựng cờ chiêu binh, tất có lương ăn. Những thanh niên trai tráng không có việc làm ở các làng xóm xung quanh đều kéo nhau đến. Trang viên nhà họ tạo náo nhiệt hơn họp chợ. Chỉ cần được chọn là lập tức đã được nhận một đấu thốc và một tấm vải. Lâu dị đứng trên xe lớn, vừa kêu gọi tuyển người vừa đông đốc thợ mộc làm việc. Trong vòng ba ngày, những thứ cần chuẩn bị coi như cũng gần đủ. Cố hồng lâu dị cũng kháng đặt đi. Buổi tối hôm chuẩn bị xuất phát, trong trang viên nhà họ Tàu tổ chức tiệc luân phiên, 300 tráng sĩ cùng với nâu bộc người nhà đều dự tiệc. Dây bò nhà họ Hà Hầu mang đến giết liền một lúc hơn 30 con. Lại đem rượu ngon mà đinh sung cất trữ mang đến mấy chục vò. Đang mùa đông giá lạnh, trong ngoài sân đều đốt mấy đống lửa. Đám trai tráng dữ dằn hò hét ăn uống nhòm nhòn, tất cả đều đói đã lâu. Thấy rượu thịt còn sướng hơn trông thấy cha mẹ. Tàu Đức tào Thuân ngồi trên vị trí chủ tiệc, trông thấy mà rung lẫy bẩy. Hai đứa bé Tàu Ngang, Tàu An Dân, sợ đến không dám ra khỏi cửa nhà. Hai bên hàng xóm nhà họ hầu Liêm, Đinh Phỉ đều không muốn đến. Nhưng Hạ Hậu Uyên, Đinh Xuân thì đến. Một người thì to lớn táo tượng. Một người thì cứ có rượu là đến. Hai người bọn họ hóa ra rất hữu dụng. Không khí rối loạn quá tào tháo lấy giọng quát gọi tiểu đệ tử tật đệ là chủ nhà nói mấy câu với người ta đi nhưng tào đức nào dám nói gì chỉ bảo đại ca huynh nói đi tào tháo bèn không từ chói bước lên đứng trên bàn cao cất tiếng kêu to thịt có béo không béo câu nói ấy đã khiến tất cả đám người khốn cùng chú ý hết cả lại tào tháo chắp tay quay hết một phòng các vị huynh đệ tàu máu ta mời khách Là muốn nhờ mọi người giúp một việc. Phụ thân ta giờ đã làm chức thái úy rồi. Tào Tháo nói đến đó. Cố ý cất tiếng nói to. Nhưng đám hoạn hoang chết chết đòi tiền của phụ thân ta. Nếu không có thì sẽ chém giết sạch cả nhà ta. cướp bằng hết. Tào Đức ngay người ra. Sau A-Mang Huynh mở miệng ra là có thể nói bừa như thế. Rồi lập cà lập cặp cầm chén rượu uống một ngụm. Thì chợt nghe thấy ai đó kêu lên một câu. Vậy chúng ta làm phản đi thôi khiến cho hớp rượu trong miệng tàu trích, phun cả ra ngoài. Không phản được. Tàu Tháo liên tục xua tay. Tính mạng phụ thân ta còn nằm trong tay bọn chúng. Hiện nay phụ thân ta đã bị chúng nhốt lại rồi. Đến một miếng bánh cũng chẳng được ăn. Trong khi bọn thập thường thị thì chán đủ cá to, lợn béo. Ta phải mang tiền đi đổi lấy tính mạng của phụ thân. Ta từ nhỏ đã không có mẹ. Chỉ có phụ thân ta một tay vất vả lắm láp, nuôi dài huynh đệ chúng ta không lớn thành người Năm xưa không có tiền đi học Phụ thân ta còn phải bán các quân của mình đi Cho nên ta phải có lương tâm Chúng ta thành thật mà nói Tào thuần chui đầu xuống dưới bàn Thầm lấy làm buồn cười Huynh có câu nào là nói thật không Các huynh đệ Tào tháo nâng một bát rượu Ngày mai mọi người hãy theo ta đến Lạc Dương đưa tiền Vì vụ thân của chúng ta Trên đường nếu có gặp giặc cướp Chúng ta sẽ liều mình với chúng ta sẽ cạn trước bát rượu này để kính huynh đệ. Tất cả mọi người đều ồn ao, dốc cạn bác rượu, chợt nghe Tào Tháo đổi giọng nói. Nhưng có câu không hay, ta cũng phải nói trước. Tiền này là để cứu mạng phụ thân ta. Đưa đến Lạc Dương rồi, trở về ta sẽ lại mời mọi người ăn thịt uống rượu. Lại còn cấp lương thực cho mọi người. Nếu như có kẻ nào mượn gió bẻ măng, dám trộm đánh cướp, Tào Tháo còn chưa dứt lời thì thấy trong đám người nghèo khổ, một kẻ to đứng lên hét bảo. Thì kẻ đó là đồ chó chết, Tào lão gia không tệ bạc với chúng ta. Kẻ nào dám trộm tiên, ta sẽ là người đầu tiên sống còn với nó. Tài chúng người ta đã nói chuyện lương tâm với mình, chúng ta cũng phải có lương tâm với người ta. Có đúng thấy không? Đúng đúng, tất cả mọi người đều phụ họa theo. Tào Thuân vừa thấy người kêu lên cậu ấy là thần thiệu, không ngăn được lại cười ầm lên. Đó chắc chắn là đã có sắp xếp từ trước. Hay lắm, Tào Tháo lại bưng lên một bát rượu. Chỉ cần mọi người giúp ta việc này, về sau khó khăn của mọi người, ta cũng sẽ giúp. Thiếu nhà, thiếu đất, thiếu tiền, thiếu vợ, đều có ta đây. Ta sẽ hát một bài để trợ tủ hứng cho mọi người. Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Nói xong, Tào Tháo quay đầu gọi Tào Đức, Tào Thuân, lã Chiêu. Cùng hát nào? Hát gì chứ? Chúng đệ có biết hát đâu ba người quay sang nhìn nhau, thì đã nghe Tào tháo cất giọng hát. Ruộng kia, quan đảng mênh mang, thuế năm thì đánh mười ngàn một vuông. Đến khi ấy, ta tuôn lúa cụ, để đem nuôi đầy đủ dân cai. là bài phủ điền, là chiêu vỗ tay cười. Chúng ta hát theo đi. bốn người hát thực to, càng hát càng hứng thú. Ruộng kia, quan đảng mênh mang, thuế năm thì đánh mười ngàn một vuông. Đến khi ấy, ta tuôn lúa cũ. Để đem nuôi đầy đủ dân cài Từ xưa mùa vẫn được hoài Ruộng nam lần bước Hôm nay đến vùng Người thì bừa Kẻ vung khóc mạ Lúa nếp chan khắp cả tốt tươi Gian nhà to lớn nghỉ ngơi Dẫn tráng sĩ ủy lạo người, nông dân Hãy bưng xôi nếp của ta Hãy bưng mâm thịt dây ra theo cùng. Khi bốn phương tế chung thần xã Điều tốt tươi khắp cả ruộng đông Ấy nhờ phúc lớn nhà nông Trống khua, cầm sắc gậy chung nhịp nhang, Đón thần đông rộn ràng, lễ rước, Là để cầu cho được mưa lành, Để cho lúa nít lớn nhanh, Gái trai dân chúng đủ dành dưỡng đuôi, Tăng tôn chủ tế đến nơi, Gặp liền những vợ con người đông phu, Ruộng phía nam đem đầu ăn lại, Quang canh nông đến thấy hân hoang, Ở hai bên lấy món ăn, Để mà được biết ngon chăng nếm dùng, Được săn sóc khắp đồng lúa mộc Thì trúng nhiều suốt cuộc biết liên tầng tông chủ ruộng chẳng phiền Nông phu càng gắng sức lên lẹ làng Lúa ngày khi gặt hái vào Đặt như nóc lá, vung cao như can Bầu của ngài đầy tràn khắp cả Như gồng co đều đã vung đầy Tìm ngàn cây vựa trước hay Tìm xe muôn chiếc đến đây chở vào Lúa mập giá nếp bao thứ thốc Có là do hồng phúc nông dân Phúc lò lấy đề báo ân Nhà nông muôn tuổi vô ngần sống lâu Ruộng đông rộng mênh mông Thu được thóc lúa nhiều muôn vạn Lấy thóc cất trữ trong kho vừa Cho người nông phu của ta Có ruộng có lương, có con cháu Bài Phủ Điên trong kinh thi vừa được hát ra Đã nói lên hết những mong mỏi của người dân nghèo Nó thật sự đã khiến những kẻ dù sành sỏi như sắc đá kia Cũng phải đứng mắt vòng quanh Khiến họ phải dậm chân, đám ngực khiến họ phải dốc cạn ly rượu này đến ly rượu khác. Khiến những người dân khốn khổ ấy chờ có cảm giác thân cận hơn với nhà họ tao. từ khi nào không biết. đinh xung đã sai cước từ nãy. Hai mắt lờ đờ ngồi lặng một chỗ, gào lên giọng lè nha, không rõ tiếng. Uống đi! Uống! Tất cả mọi người đều nâng bát của mình Ra sức chốt vào miệng. Cuộc rượu kéo dài đến mãi giờ hợi mới tan. Tàu manh đức thở vào một tiếng quay lại nói với tiểu đệ tào đức đám người này bây giờ dùng được rồi tào đức tháng phục đến gặp cả ngươi chắp tay nói huynh từ nay về sau việc ở nhà ta huynh đảm đương đi tiểu đệ thật sự vui lòng thắng phục gặp lúc khác thường nên dùng cách khác thường đệ đệ vẫn là chủ nhà tào tháo nói đến đó có chút thương cảm vì vụ thân của chúng ta bất luận thị phi đúng sai hai chúng ta cũng là ngu hiếu một lần tào đức cười tiếp lời từ nhỏ hai huynh đệ để dựa vào nhau mà sống. Có thể nói là trong lòng hiểu rõ về nhau. Amang, ngà ba lên đường rồi, huynh hãy đi nghỉ sớm đi. Đợi huynh trưởng đi rồi, Tàu Đức mới dẫn theo gia đình đi sắp đặt đồ đạc. Dập hết những tàn lửa ở khắp nơi. tào Tháo trở vào đến phòng đinh thị, thấy nàng vẫn còn dệt giải, Liền từ phía sau lưng, ôm tròn lấy nàng, nói vẻ hơi sai. Phu nhân, đừng làm nữa. Tối nay đinh thị rất vui. Mỉm cười một nụ cười thật tươi gương mặt bình thường dưới ánh đèn xoay Cảm thấy thật mong lung Hôm nay cuối cùng Chàng cũng đã cười rồi Chàng có biết chúng ta đã không cười bao lâu rồi không Tào tháo thở dài Không nói gì Chàng là một người bình thường Đến không thể bình thường hơn nữa Đinh thị vẫn đưa thôi dệt Chuyện làm ẩn sĩ, Chàng có muốn cũng không muốn được Chuyện đó cũng chưa hẳn Tào tháo ngay mặt Chuyện này chẳng qua là việc đã đến chân, không thể không lo mà thôi. Tớ giật là kẻ mọt sách, Tử hòa thì còn nhỏ. Những huynh đệ trong họ khác cũng đều vô dụng. Không trông vào ta thì còn trông vào ai được. Chàng xem xem, chàng vẫn không thể bỏ được gia đình. Đúng không, nhưng ta bỏ nước được. Đinh Thị quay người lại. Người không bỏ được nhà thì tất cũng chẳng bỏ được nước. Tào Tháo đặt nụ hôn lên bên trán nàng. Chúng ta nghĩ đi thôi. Chàng đi sang chỗ mùi mùi đi. Ta không đi. Tào Tháo sờ nắng khắp ngực nang. Đinh Thị đẩy Tào Tháo ra. Chàng đến bên biển mùi đi. Đã xin con trai cho chàng rồi. Mà không cười được với người ta một tiếng. Biển mùi mùi đã khóc bao nhiêu lần với thiếp rồi. Chàng còn sai giáng một ông bố không đấy. Tào Tháo dừng tay. Dạy ta. Đi đi. Ta đi rồi quay lại ngay. Nói rồi Tào Tháo vội vàng chạy đi. Chiếc thoi bất động trong tay Đinh Thị. Nàng tự nhủ với mình, nói nghe hay lắm, đến bên ấy rồi chẳng làm sao còn về đây được nữa. Sáng sớm hôm sau, ba trăm tráng sĩ xếp hàng chính tây mỗi người cầm một cây gậy gỗ táo, các gia đình tâm phúc nhà họ tao đánh xe chở của cải, phía sau xe ngựa lại kéo thêm viên xa, đột xa, tàu tháo lâu dị đều cởi ngựa đeo kiếm, vừa định xuất phát, thì Hạ Hậu Uyên dẫn theo mấy người đi đến, lại nói Nếu không phải là Đình xung uống nhiều quá, gọi cũng không tính, thì cũng sẽ đi theo, Tào Tháo vô cùng cảm tạ, bắt đầu lên đường. Bái quốc và Lạc Dương cách nhau 1.200 dặm. Tào Tháo không biết đã đi lại bao nhiêu lần, nhưng chỉ có lần này là đi chậm chạp và lo lắng nhất. Tuy vẫn chọn đường tắt vắng như cũ, nhưng đội ngũ đông đảo như vậy mới lê bước được nửa dặm, thì bộ hành hầu tống đã tỏ ra vô cùng chậm chạp. Lại đi mùa đông ngày ngắn, Một ngày đi chẳng được bao nhiêu đường đất Càng đáng lo hơn là người đông, tài vật nhiều Suốt dọc đường đi tự nhiên không thể vào thành nghỉ ngơi Dịch trạm cũng không thể chứa hết Chỉ có một cách duy nhất là ngủ ngoài trời. Tàu Đức đã chuẩn bị sẵn đủ lưng khô cho mọi người Đến tối Tàu Tháo cho đội ngủ dừng lại Hô to một tiếng Tháo ngựa quay xe Dừng cấm danh trại Lập tức 30 chiếc xe ngựa vây lại một vòng ngựa được tháo giống buộc từng con một như vậy thì dù có kẻ muốn cướp cũng không thể cướp nguyên cả xe đi được sau đó tháo 50 mươi cổ xe xa ra với thành một phòng lớn ở bên ngoài như vậy là đã có một tòa danh trại lưu động đông tây nam bắc để lại bốn cửa đi lấy dây thừng buộc đột xa lại dựng lên thế là lại có bốn cửa đột môn người ở bên trong lấy nước dắt ngựa có thể tự do ra vào còn người ngoài muốn vào bên cửa đột môn Đã có người chuyên canh giữ, lúc đêm khuya người vắng, lại có người canh trực đêm, Chỉ cần đốt đuốc trèo lên một cổ viên xa ngồi là được. Hạ Hậu Uyên nhìn xem, chặt lưỡi. Thế này có khác nào một danh trại? Đó chính là danh trại. Tào Tháo cười, chẳng qua chỉ là cách của cổ nhân. Ngày nay đánh nhau không dùng chiếc xa nữa. Nên những danh trại dựng bằng xe này ít được thấy. Nhưng chúng ta dùng nó để bảo vệ của cải lại vô cùng thích hợp. Huynh học được của ai thế? Mặc Tử, Tào Tháo lắc lư đầu, có sai hay là có giả? lâu gì bật cười. Ông đúng là biết nhiều quá, tiểu nhân cũng biết về mặt địch với Kim Ái phi công đấy. Tào Tháo liên tục cực đâu, không sai. Mặc Tử tuy đề sướng không đánh chiếm nhưng lại vô cùng giỏi phòng giữ. Phép dựng danh trại này chính là do ông ấy để lại đến nay. Cứ như vậy, ban ngày mọi người phát kèi bảo vệ. Đến tối lại dựng sai danh Để nghỉ ngơi, sắp đặt như vậy Có thể nói là một mũi kim Cũng không đâm lọt vào Đêm tối thật ra cũng có bọn thổ phỉ nhầm ngó Nhưng không biết làm sao Chỉ đứng ngó mà thở than rồi đi đoàn người đi 6 ngày Cuối cùng đã bình an đến giữ châu Đợi qua trung mâu Đến địa giới Hà Nam tàu tháo bèn không để 300 trai tráng ấy đi cùng nữa Một là đất Hà Nam Ở ngay dưới chân thiên tử Sợ răng sẽ vướng vào việc thị phi Hay là sợ bọn họ đến kinh rồi, trông thấy phủ thái úy. Câu chuyện bìa đặt ra kia sẽ bị họ phát hiện. Hạ Hậu Uyên dẫn trăm trai rắn về trước. Tào Tháo lâu gì thì dẫn gia đình tâm phúc đi tiếp. Sau khi vào quan ải rồi, không phải lo sợ giặt cướp nữa. Không có người bộ hành, xe ngựa vì thế cũng đi nhanh hơn. Tối ngày thứ hai đã đến trạm dịch Đô Đình, tiếp tục đi mười dặm về phía trước là Kinh Đô Lạc Dương. Nhưng suốt một chặng đường dài đi đến đây, Người ngừa đều mỏi mệt, buổi tối cửa thành lại đóng, mọi người chỉ còn cách lại ngủ ngoài trời một đêm nữa. Hôm sau trời vẫn chưa sáng, Tào Tháo đã trở dậy, rồi gọi mọi người dậy dặn do, đem tất cả phiên xa, đột xa, đốt hết đi. Vì sao thế? Giữ lại để sau cân thì dùng chứ ạ Lâu gì lấy làm khó hiểu. Đồ binh cách mũ miệng, cất giữ ở tư gia là việc phi lễ. Người ta nói đó là uy hiếp vừa đấy. Tào Tháo nói rồi nhảy lên lưng ngựa. Mau đốt đi, để người khác trông thấy xe phiền hà, to đấy. Vâng, người của chúng ta mấy hôm nay vất vả quá rồi. Ngươi hãy giận họ, nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày ở Lạc Dương, không phải vội về làm gì. Tào Tháo giật dây cương, quay ngựa lại. bẩm ông, ông không vào thành cùng chúng con ư. Phụ thân đã được bước lên ngôi tam công như ý nguyện. người thay ta, báo lại với lão gia, ức phạn gia tài, đã hết cả bảo ngài ấy tự lo thêm. Nói rồi Tào Tháo ngồi trên mình con ngựa đại uyển. Ra rồi chạy thẳng dậy phía đông nam, trên đường về nhà. Cảm giác vui mừng vì đã hoàn thành việc hộ tống dần dần lui cả. Theo sau chỉ còn một cảm giác trống rỗng khó chịu, xâm chiếm hết tâm tình. Suốt đường đi, Tào Tháo luôn nghĩ suốt cuộc bản thân mình có muốn quay lại lạc dương hay không? Lẽ nào việc lựa chọn, chuyện từ quan khi xưa là sai? Bao nhiêu lần Tào Tháo định quay người trở lại? nhưng lại kèm nén được. đinh thị nói tào tháo là người thường không làm nổi ân sĩ trước mặt thôi quân tào tháo lại đã nói toàn những câu to tác Bát nước đổ đi không lấy lại được nhem nhốt thế này quay trở lại là dương mặt mũi còn giấu đi đâu được cuối cùng tào tháo đã hào quyết tâm không quay lại nữa một khi đã có lựa chọn thì không thể quay đầu tào tháo không ngừng thúc ngựa chạy miết nhất định phải đuôi kịp bọn hà hào uyên sợ rằng không có người đồng hành thì bản thân sẽ không nhẫn này được, thay đổi ý định của mình. Ngày thứ hai sau khi về đến nhà, bỗng một hôm có sứ giả Triều Đình đến. Triều Đình vời Tào Tháo về Triều làm Quang. Tào Tháo trốn trong nhà họ Hạ Hầu không chịu gặp mặt, trong lòng thầm nguyện rủa thôi quân lắm chuyện. Đợi sứ giả đi rồi, Tào Tháo mới trở về nhà. Tào Đức cười hì hì, hì hỏi, "A ăn huynh thật giống một vị ẩn sĩ, dù có không chịu vâng lời, vời ra thì cũng phải gặp mặt chứ. Gặp cái gì, không gặp trong tâm càng vững. Huynh có biết triều đình, vậy Huynh về làm chức quan gì không? Ta không muốn biết. Tào Tháo bực dục nói, Điển quân hiệu ý đấy, gì cơ? Tào Tháo nghe xong giật mình. Để nói lại lần nữa xem. Điển quân hiệu ý. Tào Đức nói rành rọt, từng chữ một. Lạ nhỉ? Có tư lệ hiệu ý. Năm hiệu ý của bắc quân, bộ binh, việt kỵ... Đồng Kỵ, Trường Thủy, Xạ Thanh lấy đầu ra cái chức điển quân hiệu ý gì đó? Đó là quan gì vậy? Thì là điển quân đấy thôi. tào Đức tiến đến trước mặt Tàu Tháo, đại ca, huynh đi đi, lĩnh binh điển quân. Chẳng phải là hợp với tính khí của huynh sao? Tào Tháo quay đầu không để ý đến tào Đức. Tàu Đức lại nói, huynh, có chuyện này để muốn hỏi huynh đã lâu. Hôm trước huynh đặt tên cho cháu, vì sao lại viết chữ phi ấy thành... Tào Tháo lập tức cắt ngang, ta nhất thời không cẩn thận viết sai mất, có gì không được ư? Không phải, Tào Đức thấy Tào Tháo ở tuổi này rồi mà vẫn còn tính khí cha con như vậy, thăm lấy làm buồn cười, cũng không tranh cãi với trưởng huynh nữa, đi làm việc khác. Chỉ còn một mình, bình tĩnh lại, Tào Tháo càng cảm thấy không chịu nổi, muốn quay trở lại liều cỏ, chợt nhìn thấy Biên thị bế con đứng tựa trước chuông ngựa. Nàng bế con đứng đây làm gì? Thiếp sợ chàng lại đi Biện thị nói về giận giỏi Chàng lấy muốn quay trở về thảo lư của chàng ư Ừ Tào Tháo cúi đầu nói Thiếp cũng muốn đi Chàng đợi thêm một năm nữa được không Đợi phi nhi của chúng ta lớn lên thêm Thiếp sẽ đi cùng chàng Chúng ta cùng đến đó ở Vừa nói biện thị vừa bế con Đặt vào lòng Tào Tháo Chàng xem xem thằng bé mập chưa Tào Tháo bế con rồi Chợt miêm lông con chưa kịp nói câu gì Thì đã nghe thấy tiếng đinh thị từ phía sau vọng lại Chàng đi đi Vĩnh viễn đừng trở lại nữa Cái nhà này không bao giờ bọc nổi chàng đâu Ngày nào cũng nhìn chúng ta với bộ mặt nặng trình trịch Chúng ta có chỗ nào không phải với chàng chứ Đến cái chỗ khỉ ho Cò gái của chàng mà biên chép Cuốn sách nát chẳng ai thèm đọc của chàng đi Chàng cũng không cần Phải có con cái nữa đâu Tỉ tỷ tỉ, tỉ đừng dục chàng đi nữa Biện thi cười tiếp lời Chẳng phải là chỉ để soạn sách thôi ư Vậy thì để chàng ở nhà soạn cũng được Ở nhà cũng có tre Ngày mai chúng ta Cùng vót một ít thẻ tre Có được không Ta thì nói được gì Mùi hỏi chàng xem Đinh Thị ném ánh mắt lùm sang Hai chị em người hỏi người đáp Khiến Tào Tháo nhăn nhó cười mãi Đối với Tào Tháo hai người vợ của mình Có điểm khác nhau Tào Tháo sợ sự cứng rắn của Đinh Thị Nhưng càng sợ sự mềm yếu của Biển Thị hơn hay gì phu nhân này mà thông đồng với nhau Cùng thể hiện bản lĩnh coi sóc gia đình Thì chỉ có nước một mực thuận nghe theo thôi Trong lòng tào tháo hiểu rõ đề đệ, đệ mình cũng tốt thay thiếp mình cũng tốt Tất cả đều hy vọng mình lấy lại tinh thần Liền ấp úng nói Được rồi, ta không đi nữa Không đi nữa Thế là ngày hôm sau Đinh thị không dệt dãi nữa Biện thị cũng giao con cho vú nuôi Hai vị phu nhân đích thân vót thẻ tre cho Tào Tháo, biện bỉnh và lạ chiêu cũng bỏ việc của mình, đến giúp đỡ. Bốn người cười cười nói nói, làm Tào Tháo vơi đi bao nhiêu buồn bực trong lòng. Đúng lúc mọi người đang làm việc hàng say, thì lâu dị từ sân trước chạy đến, nói có cố nhân cầu kiến. Và báo mình, gặp người này trên đường lúc trở về, Tào Tháo rất ngạc nhiên, vội bảo mọi người giải tán, mấy phút sau thấy lâu dị dẫn đến một người độ hơn 40 tuổi. Bộ dạng trông như một lão thư sinh, nhưng mặt mũi, trông xa lạ không hề thân quen. Dám hỏi các hạ là, người đó có vẻ kim cung, chắp tay nghiêm cận nói, tao với tàu đại nhân cũng chưa từng quen biết, chỉ là có tin của cố nhân gửi đến cho ngài. Xin chứ gọi là đại nhân, tại hạ hiện chỉ là một thôn phu. Nơi quê mùa thôi, xin mời giàu. Tàu Tháo mời ông ta vào nhà khách cùng ngồi. Dám hỏi thư tính đâu ạ người ấy chậm rãi, lắc đầu. Cũng không có thư tính, Tào Tháo nhăn mày, chẳng lẽ người này đùa cợt ta, hay là có mua đồ gì? Việc này căn hề trọng đại, không dám hạ bút. do vậy tại Hà đặt ý đến đây, nói miệng thôi. Tào Tháo lấy làm hiếu kỳ, không biết là khẩu tính của ai vậy? Người đó phút sau nói, là hai người hứa du ở Nam Dương, Châu Tinh ở Bái Quốc. Tào Tháo vô cùng kinh ngạc, hứa du là môn sinh của Kiều Huyền, là bạn nơi Kinh Đô. Còn Châu Tinh là cháu bên ngoài của Sư Thiên, là bằng cú ở quê nhà. Hay người này sao lại có thể cùng sai ông ta đến được tin chứ? Người ấy mỉm cười. Hứa dù ở Kinh Sư, mưu hành thích thập thường thị, việc bài lộ phải chạy trốn. Hiện đang được thứ sự ký châu, là vương phân bảo vệ. Châu Tinh thì từ sau khi Sư Thiên bị vương phủ hàm hại, cả họ bị mắc nạn phải lưu lạc khắp nơi. Hiện cũng là một chiếc tổng sự dưới tướng vương sư quân hai người này quen biết nhau ở cao ấp vậy các hạ nhất định cũng là thuộc hạ của vương sư quân chứ tào tháo cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ dám hỏi tiên sinh danh tính là gì người đó cúi đầu kim cung nói tại hạ là trần Giật ở nhữ nam hóa ra là trần trần Giật ở nhữ nam tào tháo bỗng nhận ra người này là ai vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi lấy đại lệ ra mắt không biết trần tiên sinh đến chơi Tài hạ không nên đót từ xa. Trần giật đưa hai tay nâng Tào Tháo dậy. Lại vái một vái dài với Tào Tháo. Mạnh đức hiền đệ. Vì chưa tuyết cho gia phụ mới không thể, không từ quan. Giật tôi cảm kích vì đại đức ấy. Hôm nay một là đưa tin, hai là đặt ý đến cửa mà cảm tạ. Giật tôi đừng đột đến nhà, mong hiền đệ lượng thứ cho. Trần giật ở nhữ Nam chính là con trai của lão Thái Phó Trần Phong. Năm xưa cả nhà họ Trần bị phương phủ tàu thiết hại chết Chỉ còn lại mình ông ta Được danh sĩ Trần Lưu Là Chu Chấn bảo vệ trốn khỏi Lạc Dương Sau việc ấy cả nhà Chu Chấn vì thế mà bị hại Bao nhiêu mạng người Mới đổi được một giọt máu duy nhất Cốt nhục của nhà họ Trần này Tào Tháo từ chức quan ở Tế Nam Nguyên nhân trực tiếp cũng vì muốn lật lại vụ án cho Trần Phong Tào Tháo lại vội vã Đợi ông ta dậy Trần tiên sinh Tại hạ không khâm nổi một lại của ngày đâu Thân phận đã xác minh, Tào Tháo cũng thấy yên tâm, vội hỏi, tiền sinh với hai vị hứa, Châu, có việc gì, muốn Tháo giúp sức ạ? Trần Nhật nói ra ý định của mình khi đến đây, thực sự đã khiến cho Tào Tháo phải khiếp sợ. Đừng kiếm hoàng đế lưu hành, vốn là dòng dõi Hà Giang Vương, sau khi tu sửa xong Nam Cung, lại muốn xây dựng mở mang, phủ đệ của Hà Giang Vương ngày xưa. Mệnh cho thứ sự ký Châu là Vương phân lo làm việc này, nhưng chi phí công thợ phải tự lo liệu hiện nay ở ký châu dân sống không nổi vương phần can gián mấy lần nhưng hoàng thượng không nghe lại còn đòi bắt tuần quay về nhà cũ ở quan lại dân chúng ở ký châu không ai không căm phận do vậy vương phần cùng với hứa du châu tinh trần dật đã cắt máu ăn thề muốn nhân dịp hôn quân bác tuần sẽ bắt giữ lại lập vị tôn thất khác là họp phì hầu lên làm vua hiện nghe triều đình muốn vời tào tháo ra làm chức điện quân đặt ý đến mời tào tháo tham gia để làm nội ứng cùng mua tính việc phế lập Mạnh đức hiện đệ chính vì việc này cơ mật nên họ mới không thể đích thân đến đây người đời đều biết đệ quen thân bọn họ chỉ có ta với đệ là trước nay chưa từng gặp mặt ta đến sẽ không có ai hỏi nghi để có bằng lòng cùng chúng ta mua việc này không trần giật nhìn tào tháo vẻ mong đợi tào tháo từ chỗ kinh ngạc dần tỉnh ngộ lại đứng dậy bước lên vài bước nói xin thứ cho tiểu đệ không thể khe theo được Trần giật dường như không thể ngờ rằng kết quả lại như vậy. Phải chăng Mạnh Đức vẫn còn hoài nghi ta điều gì? Vừa nói, ông ta vừa rút từ trong người ra một cuốn sách đưa cho Tào Tháo. Tại hạ chính là được tử viễn, xe đến. Cái này, để tất nhận ra. Tào Tháo mở ra xem. Không ngăn được, vô cùng cảm khái. vật này hát ta lại không biết ư. Đó là cuốn lệ ký, chương cú. Gia học của Kiều Công. Khi xưa ông đã chính tay viết ra đây mà. Trong thấy bút tích của Kiều Huyên Tào Tháo không khỏi ngẹn ngào Trần Giật thấy thế vội nhân đà Nói thêm luôn Mạnh đức Đó chính là vật Kiều Công tặng cho hứa tử Viễn khi xưa Để xem trước mặt Kiều Công thế này Có thể cùng tương trợ không Tào Tháo nhắm mắt lắc lắc đầu Kiều Công nếu biết Tức sẽ không tha cho tử Viễn Vì việc vô phụ vô quân này Trần Giật lại nói Vậy còn Châu Tinh Năm xưa đệ vì trách giành một nô tỳ Mà đánh chết người châu tinh với đệ chẳng qua chỉ gặp gỡ một lần rút cuộc vẫn lo liệu cho đủ đương bái quốc tướng sư thiên mắc tội cũng là vị ly can đến chuyện này ân đức sâu nặng như vậy mà đệ cũng không nhớ sau tào tháo lần nữa rung động trong lòng than thở nói đứa nô tỳ ấy giờ là vợ của tiểu đệ tiểu đệ tất nhiên ghi nhớ ân đức này của châu tinh nhưng sư quận tướng là bề tôi trung trực một thời nếu có linh thiên Chắc chắn không đồng ý với việc tự phế lập này. Trần giận thấy hai người ấy. Cũng không có tác dụng gì. Vội đứng dậy, vái bảo. Hai người ấy tạm không nói đến nữa. Phụ thân của tài hạ, nổi danh thiên hạ. Là vật tôn kính của sĩ nhân một thời. Cuối cùng bị hôn quân, hoàn tặc, bức hại. Xin mạnh đức hay niềm tin. Mối hàm oan của gia phụ. Thương cho lòng chí hiếu của tài hạ. Cởi bỏ nỗi khốn khổ cho thiên hạ ly dân tào tháo lòng càng rối loạn chỉ biết đợi ông ta dậy, nói trần huynh chấp mê bất ngộ lệnh tôn vì chiến đấu với bọn gian tà mà ba lần bị biếm ba lần được phục chức đã bao giờ từng có ý muốn phế lập đâu năm xưa ông có ngôi vị thái phó tôn quý đậu vũ có ngôi quốc trưởng y quyền hai người trung tâm báo quốc chỉ trừ gian nịnh chứ chưa có ý tím vượt việc làm của huynh ngày nay có xứng đáng với lệnh tôn không xứng đáng với cả nhà chu chứng Phải bỏ mạng để cứu mình không? Trần giật sốt cuộc lại bị Tào Thó hỏi lại, Đến cầm nín, không nói được câu nào, Chỉ biết ngửa mặt lên trời, than thở. Ôi, con người ta, mỗi người một chí. Khó có thể cưỡng cầu. Vì ngu trung mà mất cơ hội tốt này, Muôn dân thiên hạ cũng phải chịu khổ. Đại nghĩa ngay trước mặt, Sao không nhớ đến nghĩa cử của y Doãn, Hắc quan chứ? Nói xong định bỏ đi. Trần huynh, xin dừng bước. Trần giật ngoảnh đầu lại. Mảnh đức hồi tâm chuyện ý chăng Tào tháo vẫn lắc đầu như vậy Các huynh mê muội quá Việc này tuyệt nhiên khó có thể thành công Tiểu đệ thử phân tích cho các huynh nghe Có được chăng Xin được lắng nghe Phạm chuyện phế lập Là chuyện rất không lành trong thiên hạ Cố nhân có những người đã cân nhắc sự thành bại Tính toán việc nặng nhẹ ma lam Như y dõn hoắc quan Mà huynh nói tới Y dõn mang già thành thực chí trung giữ ngôi tể thần ở trên trong quan Cho nên có thể tiến hay lui, bỏ hay giữ Tính toán theo việc mà lập nên Còn như hót quan Ông được hiếu phụ đế Đem nước mà ủy thác cho Cũng là dòng ngoại thích Bên trong có thái hậu ở cung trung nắm chính sự Ra quyết sách Bên ngoài có các quan khanh giữ triều đường Tùy thanh phụ họa Thêm nữa xương ấp phương tức vị chưa lâu Chưa có kẻ nào được quý sủng Trong triều ít có bề tôi đồng đảng Bằng những điều cơ mật cơn gũi cho nên việc phế lập dễ như trở bàn tay, sự thành công như bẻ cành mục. Tào Tháo đi đến trước mặt Trần Dực, cầm lấy tay ông ta. Trần Huynh, nay chư huynh chỉ thấy được sự dễ dàng của các bậc tiên hiền ngày trước, mà chưa từng hết những khó khăn của bây giờ. Huynh thử nghĩ xem, liên kết chúng đảng, thông đồng với chư hầu, việc ấy có khác gì với loạn bảy nước năm xưa? Cho rằng họp vì hậu là tôn quý, lẽ nào lại hơn được Ngô Vương, Lưu Tị, Sở Vương Lưu Mậu chứ? Làm việc phi thường thế này Muốn mong được thắng lợi há chẳng nguy lắm sau Có thể nói một lời của Tào Tháo Đã làm thức tỉnh người trong mộng Trần giật không ngăn được Chợt sợ hãi Vậy Huynh khuyên đệ hỏi tâm chuyển ý Nhưng đệ phải khuyên huynh Quay đầu trở lại mới phải Huynh hãy mau chóng quay lại ký châu Nói cho vương sư huynh hiểu rõ lợi hại Khuyên ông ta không thể làm việc nguy hiểm này Muộn rồi Trần giật chậm chân Mặt thất sắc Phương Phận đã mượn cớ vì già Khác Sơn dân sớ xin quân, e là hiện nay đã sắp đặt thân tính vào trong quân rồi. Tào Tháo đập đập vào tai ông ta. Nếu quả là không thể gọi được nữa, Trần Huynh nên nghĩ cách để cứu lấy hai người, hứa châu. Trần Giật Kinh hồn lạc phách chạy ra ngoài. Đã dính sâu vào vũng lầy rồi, không thể quay lại được nữa. Vậy Trần Huynh đi đâu thế? Ta đến đây là để thuyết phục các hạ. Sự đã không thành Còn mặt mũi nào gặp phương sức quân nữa Lại há có thể khuyên nhũ được hứa du Châu tỉnh Nghĩ lại ư Ra khỏi nhà cát hạ Ta sẽ phi lưu bốn đệ Lại đợi thiên thời vậy Trần giờ quay đầu bái chào Mạnh đức Hữu duyên xin được tái ngộ Nói rồi tập tễnh Bước ra đi Tào tháo trông theo bóng dáng ông ta Trong lòng càng thấy chán chường Tư rằng mình có đủ lý lẽ Nhưng cũng đã đắc tội với những bạn cụ hứa du Châu tỉnh rồi trần ghi lộc thay hà miêu đến loài kéo cũng bị mình từ chối thôi quân mời mình rời núi cũng bị mình bác đi trần giật thay những bà hữu cụ đến mời cũng bị mình cự tuyệt Trừ đình có chiếu vời mình cũng trốn đi mình như thế là làm sao các mối nhân viên đều làm tổn thương cả rồi chỉ vì làm một ẩn sĩ ở thôn quê mà phải cắt bỏ đi nhiều thứ như vậy nhưng vì sao mình vẫn không thỏa lòng chứ đi đi lại lại mấy vòng Tào Tháo càng cảm thấy nỗi buồn hận trong lông, không cách nào cởi bỏ đi được. Bất cứ thứ gì trông thấy cũng không vừa mắt. Bực tức, mệt mỏi ra khỏi phòng khách. Trông thấy ngoài sân, đinh thị, Biện thị, Lã chiêu, Biện bỉnh, đang vót thè tre. Tào Tháo bước đến trước, vùng chân, đá đống thẻ tre đã được xếp gọn gàng, và toán lòn cắp trời. Chẳng làm gì vậy, đinh thị trao mày, đứng dậy. Tào Tháo cũng không thèm để ý, lại tiếp tục đá. Biên bỉnh và giữ lấy Tào Tháo Cười hì hì nói Tỷ phu, tỷ phu bất giận nào Huynh đang tức giận với ai thế Tào Tháo lúc này cũng chẳng cần biết đến cái lệ gì nữa Ta, ta tức giận với các người Bốn người quay sang nhìn nhau Tào Tháo cúi đầu nhặt lên một thẻ tre Mượn cơ nói Mấy người làm ăn thế này là thế nào Thẻ tre vóc rộng bản thế này Chưa từng đọc sách hay chưa từng trông thấy sách Đống thẻ tre này Vóc rộng bản thế làm sao vui thanh quyến được. Biển Bỉnh cũng thật tốt tính, biết rõ là không rộng, cầm lại nói đùa. Không sao, số trước thôi không cần nữa, số tới đây đệ sẽ vót hẹp hơn. Đừng vót nữa, Tào Tháo chỉ vào mặt Biển Bỉnh nói, có phải là từ tên trời rơi xuống đâu, mới phật tiêu đi một ức vạn tiên, mà các người còn lãng phí thế này. Đã nói không cần, là không cần nữa, người đi trồng tre cho ta. Lã chiều chạy đến đình khuyên Bấm ông, chúng con Không đợi cho nó nói Tào tháo đâu quay sang, quát luôn Căm miệng, ngươi là cá thá gì Không đi đọc sách cho chăm chỉ Còn theo xa đây làm gì, đi đi Đi đọc sách đi Đinh thị giận quá đổi, ném con dao trong tay đi Chàng thật là quá quát Đang yên, đang lành Vô cớ lại đổ cơn giận giỏi vào chúng thiếp Biết trong lòng chàng không vui Người lớn cha con chúng thiếp Đã phải liên tục dỗ danh vốn chỉ muốn chàng đừng giữ cái bộ mặt sầu rỉ dài như mặt lừa ấy nhưng chàng thì ngược lại càng dỗ càng làm già ta không cần các người dỗ danh. đinh thị tức giận vung tay đi đi chúng ta đi đừng ai để ý đến ông ấy nữa không có ông ấy càng tự do tỷ muội chúng ta chịu làm kẻ hóa bụi vậy chẳng ai để ý đến ông đâu đột hùng Trong thấy bốn người đi rồi tào tháo bước đi bước lại trong sân mấy phòng cuối cùng quát bảo các người đi ta cũng đi Hoàng đã không làm nữa rồi Cái nhà này ta cũng không cần nữa Nói rồi Tào Tháo ra chuồng ngựa Tìm con đại uyển Nhảy lên mình ngựa chạy ra ngoài Thả cương cho ngựa chạy ra đến ngoài trang viên Thì vừa gặp lâu dị Bấm lâu da Lâu da đi đâu vậy Trời lạnh, lâu da hay mặc thêm cái áo Tào Tháo không thèm nhìn lâu dị Thúc ngựa chạy nhanh Chỉ nửa canh giờ đã tới Thảo Lư Buộc ngựa xong Tào Tháo đẩy mạnh cửa lít Chỉ thấy trong phòng thẻ tre khắp nơi quần áo tung tué. Tất cả vẫn nguyên như hôm Tàu Phi ra đời, buổi đông hàng gió rét căm căm. Liều cỏ thông thống, trên bàn ghế đã có một lớp đất bụi dày, mực trong nghiêng để đông cứng thành băng. Lẽ nào đây lại là nơi mà Tàu Mạnh Đức ta muốn quay về sau? Tàu Tháo bùng bạ ngồi xuống, thuận tay với chiếc nghiêng mực hà hà mấy hơi nóng, rồi vừa nghĩ vừa lấy ngón tay nhún mực viết lên trên bàn. Gạo thời chẳng đủ giá sai. Vải thời chẳng đủ, vá may áo quân, trong vò chẳng gạo để danh, mở rương chẳng thước vải lanh ngắn chay bạn bè có đến hỏi vai cũng không biết lấy chi đây ứng thu. Mà nào chỉ có bạn bè, bây giờ đến cả người nhà cũng không để ý đến ta nữa. Tào Tháo đưa ngón tay vừa viết chữ, hoạch lao vào áo, rồi nằm lăn ra trong căn liều lạnh lẽ, lặng yên lắng nghe tiếng gió bấc gào rít bên ngoài không biết bao lâu sau lại có tiếng xe ngựa rồi nghe thấy tiếng em trai đang kêu to huynh huynh đi ra đi ta không ra tào tháo quay người xoay lưng lại phía cửa clip ra đây xem này có bằng hũ của huynh đến đây ta không có bằng hữu tàu mảnh đức ta không hiểu chuyện kết giao làm gì có ai đến thăm ta tàu đức không đáp lại nữa bỗng nhiên văng lên một tiếng đàn cầm réo sắc thánh thoát ngọt ngào âm hưởng ấy thấm vào lòng người Dường như thổi lại một luồng gió ấm Giữa tiết trời đông giá lành lẽo Thật là du dương thoát tục Tàu tháo không dừng được đứng lên Nhẹ nhẹ mở tấm cửa phiên Chỉ thấy ngoài trời đã có những bông tiết bay bay Dưới bầu không trung Bên ngoài hàng rào Tàu đức và biện bỉnh đã đánh xe đến Lâu dị buông tay đứng hậu trước xe Còn bên cạnh Một văn nhân áo trắng ngồi điềm nhiên Trên mình người ấy khoác tấm áo hầu cừu màu trắng Đầu đội khăn văn sinh bên ngoài là mũ da cáo, trong tướng mạo thật văn nhạ tung tu, siêu phàm thoát tục, trên khuôn mặt trắng rẻo, ba chầm râu dài đen mượt, đang phất phơ bay trước gió, giống hệt một bậc thần tiên, người ấy đang nhắm mắt. Hai tay vẫn gãy cây đạn dao cầm, một cách thành thục, huynh là, Tào Tháo không dám nhận ngay, tử văn là huynh phải không? Người vừa đến chính là Vương Tuấn, anh ta dừng tay, mở bừng mắt cười nói, Mảnh Đức, Huynh không coi ta là bằng hũ nữa rồi ư. Tào Tháo đỏ mặt. Đâu dám. Chúng ta mười năm không gặp nhau rồi. Bên ngoài lạnh. Xin mời mau vào trong. Tào Tháo bỗng nhiên dừng lại. Trong liều cỏ cũng không có bếp lửa gì. Tào Đức cười nói. Cái chậu quỷ quái này của Huynh thì có cái gì? Nói rồi gọi biển bỉnh. Lâu dị chuyển nhân đồ đạc từ trên xe xuống. Chậu than, dầu đèn. điểm gia thu, lò hương. Lại còn có một số đồ dùng uống rượu và thức nhắm. Tất cả những thứ cần chuẩn bị đều mang đến đủ. Vài lúc sau, ba người đã quét dọn Thảo lưu lại thật sạch sẽ. Chậu thang ấm đã được nhóm lên. Chiếc đệm da lông thú mượt như nhung đã được trải ra. Rượu đã lọc, món ăn đã bay. tào Tháo với Vân Tuấn ngồi đối diện nhau. Tàu Đức biện bệnh ở hai bên cạnh. Vương Tuấn vừa vào liêu đã chú ý đến bài thơ nhỏ tào Tháo vừa viết, cười nói. Đã có rượu, có đồ nhắm rồi, sao còn nói cũng không biết thấy chi đây ứng thu. Huynh thật là không bệnh mà rên quá đấy, làm chơi vậy mà. Tào Tháo cười hơ hơ. Kính Vương Tuấn một chén rượu, kiều công vẫn mạnh khỏe chứ. Ngài đã qua đời hơn hai năm rồi. Nghe Vương Tuấn nói vậy, Tào Tháo uống cạn một chén rượu, lúc nào không hay. Ân đức của ngài, ta không còn cơ hội nào để báo đáp nữa rồi. Huynh bất tất phải lo lắng, bình sinh tính thầy vốn phóng khoáng, chưa từng muốn để bất kỳ ai phải lo lắng. Ngài đã sống hết tuổi thọ, không bệnh mà mất ngay tại giường ngủ. Ta luôn túc trực ở bên cạnh thầy. Vương Tuấn nói xong lại kính lễ lại tào tháo, cạn một chén. Kiều Vũ Huynh tạm nghĩ việc quan, về cư tang. Nhà thầy không có nhiều tiền của. Có cháu của thầy là Kiều Mạo, phát động kẻ sĩ ở Thư Dương, giúp đỡ cho lo quan tài. Đến với hai bàn tay không, rồi lại đi, cũng với hai bàn tay không, cũng tốt. Nhưng hai tiểu muội Đại Kiều và Tiểu Kiều thật đáng thương bọn họ hiện nay thế nào? việc tan ma cho vụ thân xong, thì gặp phải loạn khăn vàng nổi lên. huynh muội kiều vũ rời khỏi quê nhà đi lánh nạn, nghe nói là đến giang đông. khi ta ở thư dương có thư từ một thời gian, sau đến dương châu thì cũng không tìm thấy tung tích họ nữa. thế là mọi người phiêu bạc một nơi, bốn bể là nhà. huynh không về quê ư? vương tướng buồn thảm cười bảo: sông thân ta đã quy tiên, huynh đệ không có ai. Người trong họ ly tán, gia sản tàn tạ Ta đi đến đâu thì đó chính là nhà ta Tào Tháo có vẻ thông cảm Huynh vẫn không chịu làm quan ư Còn Huynh, vương tướng nhẹ nhàng hỏi lại Nhưng đã khiến cho Tào Tháo ngàn hỏng Huynh như thế này mà còn không làm quan Thì ta hạ tất phải lội vào vũng bùn ấy Bốn bể là nhà, sách đàn là bạn Cũng là tiêu dao tự tại Kẻ ăn thịt thì hẹn, người ăn sao thì sáng thật cưỡng mộ những năm tháng như thế của huynh. vương tuấn cười nói, ta trên không có phụ mẫu, dưới không có thầy nhi, vò võ một mình, bình đơn bóng chiếc. còn huynh thì sao? tào đức nghe vương tuấn nhắc đến chuyện này, sợ đại ca mình lại nổi nóng sẽ đắc tội với cả vương tử văn, vội nâng chén đến nói, tử văn huynh, năm xưa khi gặp nhau, tiêu đệ đâu còn để trộm, khi ấy đã cảm thấy huynh thật ung dung tuấn nhã. đến nay vương huynh càng có thêm mấy phần phiêu giật, tiểu đệ thật ngưỡng mộ vô cùng, xin mời, không dám. vương tuấn uống một hớp rượu lại nói, ta đến Tế nam, nghe nói Mạnh đức tự quan, mới có ý qua đây thăm. nghĩ chúng ta hiện đều là khách lâm tuyền, tất có những điểm chung đấy. tào tháo xấu hổ quá, kẻ ẩn sĩ như mình, thế này làm sao so được với vương tuấn chứ? biện bỉnh cũng nói chen vào, tiểu đệ đường đột, xin được cùng với vương huynh. Họp tấu một khúc Nói xong rút cây sáo như hình với bóng Không lúc nào rời ra Vương Tuấn cũng không chói từ Một người gáy đàn, một người thổi sáo Khúc nhạc rộng ràng, bỗng cất vang Tựa như tiếng chim ríu rít Trong buổi sáng mùa xuân Lại như gió đưa cành liệu thước tha Uyển chuyển Lúc sau nhạc tấu xong, biển bỉnh lau miệng Đệ là kẻ tục nhân Chỉ biết những khúc như thế Khó mà bước vào nơi đại nhã Để cho Vương Huynh phải cười rồi Đại tục cũng là đại nhã. Bản nhạc đệ tấu rất có vận vị phong nhã. Tào Tháo cười nói, nội đệ nguyên là người hát sướng, kỳ thực cũng là nhờ vào kinh thi mà kiếm sống. Chả trách nào, Vương Tấn cực đầu liên tục. Những vật thế tục đều là phong nhã. hà tất phải công kích về nỗi khác nhau mà trốn tránh thế tục. Tào Tháo biết rằng trong câu nói của Vương Tấn có ẩn ý khác nữa, nhưng giả như không nghe ra, cười nói, ta không biết gây đàn thổi sao. Xin hát cho mọi người nghe một khúc vậy. Nói xong tàu tháo hắn giọng, hát răng. Tưng bừng rực rỡ trên trời, dưới trần ánh sáng, chiếu soi phụ đây, ta đi phục dịch phương Tây. Thì vùng cầu giả, là đây đến rồi, tháng hai ngày tốt đến nơi, hè đông nóng lạnh, các thời điều xa, chẳng về sâu lão lòng ta. Đắng như thuốc độc, xót xa thấm vào, nhớ đồng liêu hẹn ở trao, như mưa tầm tã giặc dào lệ xa hát không nhớ trở lại nhà sợ mang tội lỗi nên ta nhẫn lòng khổ đầu tiên của bài tiểu minh kinh thi còn chưa hát hết vương tuấn đã cười nói nhà mà huynh nhớ trở lại ấy là chỗ nào vậy há lại là chỗ này ư tào tháo không hát nữa chính là vì nhà này tiểu đệ mới về quê đấy vương tuấn vuốt vuốt trầm sâu dài thật đẹp đứng dậy dạo một vòng xung quanh căn phòng rồi chỉ vào bộ cung tên treo trên tường Đột nhiên đưa tay, nắng nắng đùi Tào Tháo hỏi. cung tên còn đó, bắp thịt còn săn. nếu đã đóng cửa thì sao, không bỏ luôn, cùng mã đi. Lúc rảnh rỗi săn bắn, chỉ là để, làn luyện sức khỏe mà thôi. Chỉ có Huynh là nói vậy thôi, Vương tướng cười. Lại nhặt lên một cuốn sách dưới đất. Binh pháp tiết yếu à? Là đại tác của mình Đức phải chăng? Tào Tháo cũng không kiên tốn nữa, đúng vậy. Việc binh là việc trắng lành vậy Huynh là một ẩn sĩ ở thôn quê Làm sao lại thích thú với việc hung hiểm này Tào Tháo lặng im Không nói gì nữa Mạnh đức Huynh đâu muốn trải qua những ngày tháng như thế này Vương Tuấn lại ngồi xuống Tào Đức biện bỉnh đều gật đầu theo Suốt một năm nay Ai chẳng nhìn rõ ra điều đó Tào Tháo thợ dài Dù cho tào mẫu này Có một lòng mong mỏi đường sĩ hoạn Nhưng triều đình chưa trong, Cục thế chưa sáng ta há lại có thể đem thân mình đặt vào chỗ miên hôm vương tuấn cười nhạt một tiếng coi như huynh đã nói một câu đúng lương tâm tào tháo cũng cười lên rồi đem chuyện thôi quân đến thăm triều đình trưng vời ra làm chức điện quân hiệu ý. trần giật thay bọn hứa du đến đưa tin rồi cái chuyện phụ thân mình đem ức vạn của nhà ra đổi lấy chức thái úy cây hết cà sa cuối cùng loay từ trong áo ra cuốn lễ ký chương cố giao cho vương tuấn vương tuấn trông thấy cuốn sách này Thì vô cùng ngạc nhiên Hứa du lại lấy sách của sư phụ Là để làm tin Bộ lễ ký chân cú này Tổng cộng có 66 cuốn Thất tán đi các nơi Khi thầy qua đời còn lại hơn 30 cuốn Đều để cho hai tiểu mùi cất giữ Ngoài ra Ta với tự bá, tự Viễn, mọi người giữ mấy cuốn nữa Nói xong Vương Tuấn Mở sách ra xem Dòng đầu tiên nhìn thấy là đoạn khổng phu tử luận đạo liền đọc to lên Đại đạo thi hành Và các bậc anh hiền mời tam đại, hạ thương chu thì khâu này chưa được thấy. nhưng chí thì hướng về chỗ đó. Đại đạo mà thi hành thì thiên hạ là của chung. Tiến đoạn người hiền, cử người tài năng, giảng điều tính thực. Thực hiện trên thuận dưới hoa. Cho nên người ta không riêng thân người thân mình, không riêng yêu con cái mình. Khiến người già có nơi nương tựa cuối đời. Người khói mạnh có chỗ dùng tới. Trẻ em có sự chăn dắt Để lớn lên Người cô phu, quả phụ, coi cúc Đơn chiếc và tàn tật Đều được nuôi dưỡng Con trai có phận, con gái có nơi chốn Để nương về Về tài hóa thì không nên để cho rơi vải phung phí Mà cũng bất tất Cất giấu cho mình Về sức lực thì ưa việc thi thố ra Thi thố thì chẳng cứ là cho riêng mình Ấy cho nên mu mô Đều không giấy lên Trộm cắp, giặt cướp không nổi dậy Cổng ngoài không phải đóng Thế gọi là đại đông những điều này kẻ sĩ ai cũng đều biết vậy tào tháo cũng đọc thuộc lòng theo nay đại đạo đã bị che lấp người ta coi thiên hạ là nhà của mình ai nấy đều riêng thân cha mẹ mình đều riêng yêu con mình cho của cải và sức lực là của riêng mình vua quan lấy việc cha truyền con nói cho là lễ quốc gia thì lấy thanh quách hào tri cho là vững lấy thể nghĩa làm kỳ cương làm cho chính cái nghĩa vua tôi hậu cái tình cha con Thuận cái tình anh em Hòa cái đầu vợ chồng Đặt chế độ lập điền lý Tôn trọng kẻ trí dũng Lập công khởi sự cho riêng mình Cho nên mưu trước mới sinh ra Chiến tranh mới khởi lên Vua vụ vua thang vua văn vua võ Thành vương chu công Bởi đó mà được chọn là bậc hơn cả Sáu bậc quân tử ấy chưa từng không cẩn thận ở lễ Để làm cho rõ điều nghĩa Thành điều tính rõ người có lỗi Lấy thân làm phép Giảng điều tôn nhượng, bảo dân theo phép thương Nếu có ai không theo những điều ấy Thì đâu có thấy vị Chúng nhân cho là họ ác Bắt tội mà trút bỏ đi Ấy là đời tiểu khang Không sai chứ Mạnh đức thật là có trí nhớ tốt Nhưng đồ vật của sư phụ Tôi sẽ thu lấy, mang đi nhé Phương Tuấn cuộn sách lại Mạnh đức đã có thể thuộc lòng Còn ở lại đây, mất thời gian làm gì Có thể đi làm quan được rồi Huynh khuyên ta làm quan vậy vì sao huynh không làm quan tào tháo hơi vặn lại huynh vừa nãy chưa ngộ ra ư ta là kẻ sĩ đời đại Đông, còn huynh là bề tôi đời tiểu khang huynh thật tự tin chẳng phải là tự tin ánh mắt vương tuấn sáng lên người ta mỗi người một chí bỏ công danh lợi lộc ra ngoài thân phương mẫu ta làm được nhưng tào mạnh đức huynh e là không buông được khỏi tay đâu tào tháo cuối cùng đã cúi đầu xuống thật thấp Biển bính trông thấy vậy vỗ tay. Ôi chao cuối cùng coi như cũng có người trị được huynh ấy rồi. Khi ấy lâu dị đi vào trong nói, cứu ra, bên ngoài tiết rơi nặng quá. Vậy chúng ta mau về nhà đi. Biển bính lập tức đứng lên, trời cũng không còn sớm nữa. Nhị ca còn không theo đệ về nhà ư. Ta không về, tao đứt vỗ đuôi. Đại ca ta chưa về nhà, vậy ta cũng chưa về nhà. Đệ theo ta ở đây, để làm rối lên cái gì chứ? Tào tháo nói tào Đức cười bảo, đại ca, câu này của Huynh không đúng rồi, làm ẩn sĩ thì đệ có tư cách hơn Huynh, chi ít thì việc làm quan đệ cũng chưa từng làm. tào Tháo chẳng có cách gì khác, quay sang nhìn Phương Tứng. Phương Tứng liền bảo, hôm nay tao vốn định cùng ngủ lại với mảnh Đức một tối. Hay quá, ba chúng ta cùng ẩn cư ở đây, tào Đức cười nói. Đệ thấy ở đây chỉ có một vị ẩn sứ thật sự, còn hai vị khác đều là giả vờ chơi thôi, chúng ta không nói nhiều nữa. Để phải đi đây. Biện Bỉnh vừa nói vừa khoát chiếc áo cừu. Cả nhà lớn nhỏ đều phải tội hết rồi. Để phải dạy dỗ con họ đây. Có phải không, tỷ phu? Chúng ta không nói nhiều nữa. Để nói lung tung dịu quá rồi đấy. Tào Tháo lừa mắt nhìn Biện Bỉnh. Biện Bỉnh theo lâu dị đi xa. Xe ngựa đều bánh đi hết. Ngoài trời tuyết lại rơi mau. Tào Đức và Vương Tuấn thì dục cũng không đi. Tào Tháo quay lên giường nằm không để ý đến họ nữa tào đức với vương tuấn cũng không để tâm đến tào tháo uống rượu ăn thịt chuyện trò đàn hát trời tối rồi lại châm đèn lên hai người tiếp tục hát những bài trong kinh thi nào là phu y chim bị lạc hỷ rồi thốt tư phá phủ ngoài những bài chiến ca ra thì lại có những bài lập công dựng nghiệp hát đến độ tào tháo ông cả đầu lên Trùm kính chân chịu đựng không biết bao lâu sau mới chập chờ ngủ đi một cơn gió lạnh thổi thốc vào người tào tháo tào tháo mở tròn mắt ra mới phát hiện trời đã sáng từ khi nào ngồi dậy thấy trong liều chắn bát ngột ngang tiểu đệ nằm gác chân lên mình mà ngủ còn vương tuấn tào tháo vừa mở cửa chỉ thấy tuyết lớn đầy nhùm thế giới thành một màu trắng xóa như giác bạc bột lụa khí trời lạnh buốt nhưng ngắm tận gan ruột người ta trên lớp tuyết dày còn in hẳn một vệt dài những dấu chân đi vương tuấn khoác áo hồ cù, đeo cây đàn giao cầm đang đi về phía xa xa tử Văn Tử văn, Huynh đi đâu vậy? Vương tướng quay đầu lại hét to. Ta phải đi đây, đi tìm kiều vũ Huynh và đại kiều, tiểu kiều muội muội Vậy nếu Huynh không tìm thấy bọn họ thì sao? Tìm không thấy thì tiếp tục tìm, đến khi nào mệt thì lại tìm một nơi ở lại. Tào Tháo hiện giờ mới ý thức được rằng sự truy cầu của một ẩn sĩ lại cách xa với mình đến như vậy. Lần chia tay này còn có thể gặp lại được nữa không? Tào Tháo kêu to lên. Tử văn! Huynh hãy bảo trọng, Huynh đi bộ sao được, hãy lấy ngựa của ta mà cởi đi. Vương Tuấn đã đi được rất xa rồi, chỉ kêu to. Ngựa hay ngàn dặm, nên trổ tài ở chúng xa trường, chứ để mai một nơi thôn giả. Nói xong câu ấy, Vương Tuấn lại đột nhiên, cất cao giọng. Tọng Mánh Đức, câu bình phẩm của hứa tử tương năm xưa, Huynh còn nhớ hay không? Không làm được bệ tôi giỏi ở đời thịnh, thì Huynh vẫn còn một con đường khác. Giang Hùng đời loạn tào mạnh đức chợt lạnh buốt trong lòng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vương tuấn đang hấp tấp quay lại vội hỏi làm sao vậy vương tuấn dừng bước lại kêu to mạnh đức ta quên mất một chuyện hứa tự viện tuy mưu trí tin tưởng kỳ lạ nhưng tham mà hám lợi lâu tử bá cương nghị tuấn kiệt nhưng không tránh khỏi quật cương thẳng tính hai người này là đồng môn với ta nếu có một ngày nào đắc tội với huynh mong mạnh đức hãy dung thứ cho họ nói xong lại phái tạ ta biết rồi ta nhất định sẽ quan tâm đến họ tào tháo lúc này lại tinh thề sức dứt khoát vương tướng tù hầu cảm thán điều gì đó muốn nói lại ngưng nhưng vẫn quay người mà đi tấm áo cừu màu trắng chẳng bao lâu đã hòa vào giữa đất trời trắng toát một màu băng tuyết không còn nhận ra ở đâu nữa chỉ lưu lại một vệt những dấu chân lặng lẽ đại ca bên ngoài lạnh thế mau vào nhà đi tào Đức đã tỉnh dậy. tào Tháo tới dài một nơi, ngồi xuống thật lâu không nói gì, rồi mới bảo. Ta đang tính sẽ nhận chiếu về ra lầm quan để sống biết sẽ như thế mà. tào Đức cầm bút đến, viết một chữ phi trên mặt bàn. Nét ngang dưới cùng kéo gặp xuống một chút. Huynh xem đây. Đây là chữ mà hôm ấy Huynh đã viết. Có thể Huynh từ lâu đã muốn đặt cho con trai cái tên phi này. Nhưng trong đầu Huynh luôn nghĩ đến chữ bỉ. Trong lúc giỏi giang, tay đã tùy tâm mà kéo nét ngang ra. Gặp công thế này, Tào Tháo cực đầu. Phi với Bỉ đồng âm, tự dạng cường nhau, nhưng ý nghĩa thì khác nhau rất xa. Bỉ nghĩa là hung vậy. Như trong kinh dịch có nói, Bỉ cực thái lai, Huynh căn bản không vui, ẩn cư thế này, cũng không phải là mong muốn của Huynh. Trong lòng Huynh hiện giờ là Bỉ, là khoảng thời gian đen tối nhất, từ khi Huynh sinh ra đến nay, Huynh vẫn luôn tự giối mình, và giói người. Từ lâu, Đệ đã muốn nói chuyện này với Huynh rồi Tào Tháo không thể không gật đầu Từ nhỏ đến lớn Cùng sống với nhau Tâm tư của ta Đệ là người rõ nhất Đệ chẳng rõ Tào Đức vứt cây bút Đệ đâu ngờ Huynh còn biết lừa dối Cả những người ở thôn quê Đâu biết Huynh còn có lòng chiêu tập binh lính Càng không nghĩ được rằng Huynh lại lấy đó làm thích Lấy đó làm hay Việc vui thích nhất của Huynh năm nay Chính là việc dẫn quân đi áp vận Khi đó Đệ đã nghĩ ra Huynh lại sắp đi rồi. Tào tháo than dài. Ta muốn làm một bề tôi giỏi. Nhưng người đời lấy bức ta phải làm gian hùng. Trời xin đất dưỡng. Không dựa vào ai khác được. Huynh không cần phải giá giờ, Giá bộ. Từ nhỏ đến lớn, những người bị Huynh lừa gạt có đếm được hết không? Chẳng phải hôm nay Huynh mới gian đâu. Tào Đức đứng dậy, thu gọn đồ đạc. Đi đi. Thấy đạo này rất phù hợp với Huynh đấy. Đệ là đồ bỏ đi. Chỉ biết nói chứ không biết làm. Còn để làm vẻ vang cho nhà họ tàu ta Chỉ trong cậy vào một huynh đó thôi Đệ đệ Tàu Tháo ôm chầm lấy tàu đức Huynh đệ hai người một ngựa Xây bước trở về đến nhà Lập tức mệnh cho lâu dị chuẩn bị xe ngựa lễ vật để ngày mai Đến bái yết xứ quân viên trung Được một lúc sẵn rồi Tàu Tháo liền chạy đến phòng Đinh Thị Đinh Thị thấy phu quân đến Cũng chẳng thèm để ý Chỉ chăm chú dệt vải Hiền thê Đừng giận nữa nào Đinh Thị vẫn không thèm nhìn tàu tháo Tào Tháo vuốt ve lưng nàng, nói. Nàng nói với ta một câu đi. Đinh Thị vẫn dường như bưng tay, không nghe thấy gì hết. Tào Tháo giữ chặt lấy tay nàng. Bà lớn à, từ ngày mai trở đi, ta sẽ bảo bọn người nhà mỗi ngày chuẩn bị cho nàng 10 cây tre. Nàng muốn vót thế nào thì vót như thế. Đinh Thị bật cười khanh khách, cốc vào cái đầu Tào Tháo. Thiếp tôi, đời này đúng là bị hủy hoại bởi cái miệng của chàng vậy. Nàng đã cười là tốt rồi. Chàng sắp đi rồi đúng không? Thiếp đã sớm nghĩ đến chuyện ấy rồi. Theo lý thì cũng nên như thế. Đến kinh rồi, gặp phụ thân, chàng phải ăn nói cho tử tế, để sau này còn dễ mua tính đường sĩ hoàng của mình. Đợi ngang nhi của chúng ta lớn lên rồi. Được rồi, nàng không cần bận tâm nhiều. Lại nói thế rồi, không nói những chuyện ấy nữa. Đinh Thị ngắm tàu tháo từ đầu đến chân. Chàng còn có chuyện gì, muốn nói phải không? Thật không hổ là hiền thế của ta. Chuyện gì vậy? Ta muốn, à tay tào tháo cầm vạt áo, trong lòng suy nghĩ, lựa lời nói là ý tốt của ta thôi. Ta muốn đưa hai mẹ con nàng ấy lên kinh. Cùng tiền để có người hầu hạ, phụ thân, ngang nhi lớn rồi. Đi cùng sẽ lỡ mất việc hậu. Phi nhi còn nhỏ. Vừa hay có thể giúp cho phụ thân vui dạ. Ta không có ý khác. <cười> Thiếp đã khi nào cấm được việc gì đâu. Muốn đưa theo thì chàng cứ đưa thôi. hà tất, phải mượn nhiều lời thế. Tục ngữ có nói, ba mươi dư sói Bốn mươi như hộ có một người để chăm nom chàng cũng tốt, cho chàng khỏi phải nhấp nhổm, của thơm của thổi vơ bừa. Vậy ta bảo Hoàng Nhi cũng chuẩn bị đi với họ. Đợi đã, Đinh Thị nghe thấy dường có vấn đề. Chàng nhớ người lớn hay nhớ kẻ nhỏ vậy? Trẻ con, người lớn ta đều nhớ cả, Tào Tháo cười gượng nói. Đinh Thị cười nhạt một tiếng, đừng có giả ngay nữa. Chàng hắn biết người mà thích tôi hỏi là ai. Chàng lại nhớ Dung Hoàng Nhi rồi, có đúng không? Vừa mới thấy người ta hết giận, đã lại được đằng chân lên đằng đầu. Làm gì có chuyện đó, Hoàng Nhi chỉ là tiểu A Hoàng. Sao lại không thể chứ? Khi xưa mẹ đẻ của ngang Nhi làm thế nào mà được chàng nạp làm thiếp? Chàng ấy, chưa hết tài họa, đã lại ham sắc. Đúng là có tài mèo mã ca đông. Chuyện Hoàng Nhi chẳng phải nghĩ cho thấu đáo. Mùi ấy và A Bỉnh đang tốt đẹp như vậy, chẳng chứ làm cho mọi người đều thấy khó coi. Đinh Thị ghi mặt nói. Hoàng Nhi và A Bính không thích hợp, Hoàng Nhi là nghĩa bụi của bên ấy. Luận ra thì cũng là huynh bụi kết nghĩa với A Bính. đã là huynh muội thì thành thân thế nào được. Thiếp coi như đã nhìn thấu bụng chàng, huynh muội thành thân cũng không phù hợp, chàng thì lại muốn thân càng thêm thân. Đinh Thị không nhìn Tào Tháo tiếp tục dệt dãi, dù sao Thiếp cũng chẳng quản nổi được chàng. Chàng tự minh, xem xét mà làm thôi. Vậy thì ta sẽ xem xét mà làm vậy, Tào Tháo cười nhạt nói. Ta đi làm chút công chuyện đã. Tối nay ta nhất định sẽ đến. Nói rồi hứng trí đi ra. Đinh Thị ném chiếc thòi dệt. Nước mắt tung trào rơi xuống. Ta quá tốt bụng hay là quá ngu ngốc chứ? Lúc ấy chờ có tiếng cánh cửa mở. tào ngang nhảy chân sáu chai dao. Lấy làm lạnh lung hỏi. Mẹ, mẹ làm sao thế? Đinh Thị ôm chặt lấy con trai. nghẹn ngào nói. Ngang nhi, mẹ có thể không cần bất cứ ai cả. Nhưng con phải học cho giỏi. Để sau này còn gì mẹ mà vươn lên. Mm-hmm. <laughs>